Lôi đài của Long Hồ Sơn đang bị cái bang nhằm vào, trước nguy cơ bị đối phương dồn dập xung kích vị trí đại chủ. Trường Sinh đã đồng ý với phương án triệu hồi sư phụ của Dương Khai là cổ diễn trở về. Tuy nhiên, liệu sự chi viện này có kịp thời khi cổ diễn đang đi báo thủ ở nơi xa? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tập tiếp theo của Bộ truyện Trường Sinh. Và đừng quên đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Trường sinh, trường 174, nửa canh giờ cuối Mắt thấy La Chính Tử lên tiếng Vũ Văn hàn dạ, không nói gì nữa Chỉ là phẫn hận, nhìn hai người một chút Ngược lại, phất tay áo rời sân La Chính Tử lúc này, hàn khí nhập thể Đi không được nhanh Trường sinh một bên thôi động thuần dương linh khí Vì hắn làm ấm người Một bên vịn hắn Hướng phe mình trận doanh Chậm chạp đi đến Sư thúc Người cũng chớ có tức giận Nếu như người không bị hàng lục Kẻ này không phải là đối thủ của người Trường sinh thấp giọng trấn an La chính tử nghe được trường sinh Trong lời nói có ý ái nấy Liền thở dài nói Sư tôn hàng lục, sử phạt đã coi như là ngoài phòng pháp lệ mà khai ân. Bằng vào ta ngày đó, sở tác sở vi, đuổi ra khỏi sơn môn cũng không hề oan. Trường sinh A, ta vẫn muốn tìm một cơ hội nói chuyện của ngươi. sự thúc ngày đó hoàn toàn chính xác là đã sai. Nói lời không nên nói, làm việc không nên làm. Ngươi trải qua thiên tân vạn khổ trở về là thuận tử xu huynh, không nên đối với ngươi như vậy. Ta cũng không nên bao che giấu giếm. Ý đồ đổi trắng thay đen, bất quá, ngươi phải tin tưởng ta. Ta giúp hắn giấu giếm, không phải là vì quan hệ cá nhân, mà là ngày đó, Thượng Thanh các đại môn phái đều ở trên núi. Trước mắt bao người, Các tạo sơn thực sự gánh không nổi người kia. Trường Sinh không nghĩ là chính tử Nói về hắn những lời này Trong lòng có chút cảm khái Sư thúc Chuyện đã qua Ngài cũng không cần canh cánh trong lòng La chính tử thấp giọng nói Ngày đó Ta nếu như Không phải tự cho lấy đại cục làm trọng Sống chết sĩ diện Mà là chi tiết bẩm báo Vì ngươi Nói câu công đạo Sự tình cũng sẽ không Nháo đến trình độ như vậy Ngươi hận chúng ta cũng hợp tình hợp lý Lần này nếu không phải ngươi kịp thời xuất thủ Cánh tay phải của ta tất nhiên sẽ không giữ nổi Ngươi để cho ta vô cùng hổ thẹn Sư Túc Nơi đây cũng không phải là nơi nói chuyện Chờ ta rảnh rỗi Nhất định sẽ về các tạo sơn Thăm hỏi sư công cùng các ngươi Trường sinh nói Được, được Là chính tử liên tục gật đầu Lại đi mấy trượng, hai người trở lại phe mình trận doanh. Đám người tiến lên hỗ trợ nâng đỡ la chính tử ngồi xuống. Trường sinh linh khí không kéo dài được, không cách nào vì la chính tử triệt để khu trừ thể nội hàn khí. liền do bản phái tử khí cao thủ xuất thủ, sử dụng linh khí vì hắn chữa thương. Trường thiện đối với trường sinh, bất kể hiềm khích lúc trước, tác pháp rất là vui mừng. Hưng hắn chậm dãi cực đầu lấy đó làm ca ngợi. Trường sinh thờ cơ đi đến bên cạnh trường thiện thấp dọng cáo chi việc dương khai đã mời cổ diễn trở về hỗ trợ. Mặc dù trường sinh thanh âm rất nhỏ nhưng hắn cũng không tận lực tị húy mọi người mà đám người cách rất gần cũng đều là người luyện khí. Lời hắn nói đám người đều nghe được nhất thanh nhị sở mọi người cũng không biết Cổ diễn vì sao lại xuất thủ tương trợ, nhưng phần lớn mọi người đều biết đến cổ diễn. Kẻ này thế nhưng là Thái Huyền cao thủ. Năm đó, bằng vào quỷ dị bá đạo, Chu Thiên Thần Công tung hoành một cõi. Chính là nhân vật mà người trong giang hồ nghe tin đã sợ mất mật. Đám người không rõ cổ diễn vì sao lại xuất thủ, mà đầu đuôi sự tình cũng không phức tạp. Trừng sinh một lời khái quát, cổ diễn sở dĩ sẽ xuất thủ tương trợ, chính là bởi vì hắn ra tay trợ giúp cổ diễn khôi phục lại thần trí cùng Tu Vi. Thời khắc phe mình thấp giọng trò chuyện, cái bang trận doanh đã phái người lên đài. Người này là vô song thành phó thành chủ, liền bay lượn lên đài, hiển lộ ra tím nhạt khí sắc. Trường sinh sở dĩ kịp thời đem tin tức nói cho Trương Thiện Chính là bởi vì Trương Thiện là thống soái trận chiến này Hắn nhất định phải để cho Trương Thiện nắm giữ tất cả tình huống Biết được tất cả chi tiết Cần trong lòng hiểu rõ những chuyện này Chậm ngâm về sau Trương Thiện liền lần nữa hướng Trường sinh xác nhận hai vấn đề Một là của diễn có hay không nhất định sẽ xuất thủ 2. là lúc nào cổ diễn có thể trở về. Trường Sinh chỉ có thể cấp cho vấn đề thứ nhất lời khẳng định chắc chắn. Về phần cổ diễn lúc nào có thể trở về, điều này trong lòng hắn không nắm chắc. Trường Sinh căn cứ phản ứng của Trương Thiện đoán được cổ diễn tồn tại, rất có thể đối với chiến cuộc hôm nay sinh ra to lớn ảnh hưởng. Sau khi lôi đài thứ 3 Bị cái bang trận doanh đoạt đi Trương Thiện Vậy mà không tiếp tục phái người ra sân Điều này nói rõ Trương Thiện đã đem cổ diễn tính toán Vào trận doanh phe mình Lúc này Tam đại trận doanh Riêng phần mình chiếm cứ một nơi lôi đài Nhìn cục thế cũng trải qua sáng tỏ Ai cũng không tiếp tục Đi khiêu chiến người khác lôi đài Sau đó Một đoạn thời gian rất dài Khu lôi đài trực tiếp tẻ ngắt Nhưng ai cũng rõ ràng Cái gọi là yên tĩnh trước bão táp Hôm nay Tổng đài chủ tranh đoạt Cũng không phải là tính toán người nào thắng Nhiều ít trận Mà là nhìn thời khắc cuối cùng Ai có thể thắng liên tiếp 3 trận Cũng đứng ở trên lôi đài Đến giữa trưa Trương Thiện sai khiến 3 môn phái nhỏ lên đài Để Trương Mạc không chiến mà thắng Khóa chặt đài chủ chi vị Sau đó sai người Thế cho Trương Mạc Lúc này trời đang rất lạnh Từ chỗ cao đứng hơn 2 canh giờ Đổi thành ai Cũng chịu không được Trương mặt xuống đài Hướng về phía trường sinh Đưa tới ánh mắt khen ngợi nàng cũng đối với trường sinh Bất kể hiểm khích lúc trước Tiếp được là chính tử Rất là hài lòng Tục ngữ nói Huynh đệ bất hòa Ngoại nhân ức hiếp Đạo gia nhất phái Một đường hòa khí là tốt nhất Lấy các tạo sơn tới nói Lần này có thể kiên đựng Đứng ở trận doanh của Long Hồ Sơn Đúng là không dễ Dù sao Trương Bình Nhất lấy thiên sư thân phận Khôi phục lại đạo tịch của La Dương Tử Cử động này Ngang với việc Cấp cho các tạo sơn Một cái bà tai Giới tình huống này Các tạo sơn lựa chọn ủng hộ Long Hồ Sơn Đã cho thấy Thái độ của bọn hắn Biết sai liền sửa Trường sinh cử động lần này cung cấp với việc có qua có lại Cho đối phương một cái thể diện mở ra lối thoát Hai đại trận doanh khác cũng tuần tự phái người đi lên khóa chặt tổng đài chủ chi vị Buổi trưa qua đi cách luận võ kết thúc chỉ còn lại hai canh giờ Tam phương vẫn không có dị động Lúc này không hiện dị động cũng không biểu hiện tam phương trận doanh Liền công nhận loại kết quả như vậy Đừng nói là 2 canh giờ Thật muốn động thủ lật bàn Nửa canh giờ đều đầy đủ Giờ mùi vô kinh vô hiểm Bình tĩnh vượt qua Lúc này chỉ còn lại giờ thân một canh giờ Bởi vì tới giờ Dậu Luận võ sẽ chính thức kết thúc Tới giờ thân Tam phương vẫn không có gì động Theo thời gian trôi qua Tam phương trận doanh, áp lực tâm lý cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì thời gian còn lại càng ít, đối thủ một khi động thủ, người xuất chiến, liền càng lợi hại. Nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn lấy nghiền ép ưu thế, thắng liên tiếp 3 trận, trực tiếp lật bàn. Cũng ở sau đó, chịu đựng xung kích, giữ vững đài chủ chi vị. Giờ thân ba khắc, một vị lão tăng đứng. Mặc áo cà sa màu xám Một mình đi tới quảng trường phía tây Phật giáo trận doanh Phật giáo trận doanh Có vẻ như đối với người này Rất là lạ lẫm Chờ đến khi Nhất mạch thiếu lâm tự trụ trì Tự mình đứng dậy tiếp đón Đám người mới biết được Kẻ này rất có lai lịch Nhao nhao suy đoán người này là ai Cùng lúc Với đám người nghị luận Trường sinh cũng đánh giá kẻ này Kẻ này xuất hiện tại nơi đây Thậm chí là thiếu lâm tự Chụ trì tự mình nhanh đón Không thể nghi ngờ Là một nhân vật quan trọng Nhìn kỹ dung mạo của kẻ này Không quá giống Với nhân sĩ trung thổ Rất có thể là đến từ Tây Vực Bởi vì cách quá xa Trường sinh liền nghe không được Lão Tăng kia Cùng thiếu lâm tự chủ trì Đang nói cái gì Bất quá Hắn nghe không được, Trương Thiện lại có thể nghe được. Mặc dù vậy, Trương Thiện nghe cũng không hiểu, chỉ biết hai người lúc này đang lấy phạn ngữ để trò chuyện. Thiếu Lâm Tự trụ trì sẽ nói phạn văn cũng không kỳ lạ, bởi vì Phật gia kinh văn đại bộ phận đều là phạn văn. Cho nên Thiếu Lâm Tự trụ trì đều muốn tinh thông phạn văn, nếu không Liền không cách nào phiên dịch phản văn kinh thư Lão Tăng này xuất hiện Phe mình đám người bắt đầu suy đoán Động cơ hắn xuất hiện lúc này Cái gọi là động cơ Đơn giản có hai loại Một là đến để trấn tràng Hỗ trợ thủ lôi Hai là đến đoạt tràng Hỗ trợ đánh lôi đài Trường sinh mặc dù không nghe được kẻ này Cùng thiếu lâm tự trụ trì Đang nói cái gì Lại có thể nhìn thấy Hai người thần sắc rất là buông lỏng Không quá giống dáng vẻ Muốn lên đài đánh nhau Và lại Lão Tăng Mày Trắng Chính là quang minh chính đại xuất hiện Tại Phật gia trận doanh Nói rõ Bọn hắn không nghĩ tới giao quân bất ngờ Tấn công thường lúc bất ngờ Nên người này Tới thủ lôi khả năng là rất lớn Sau khi Phật gia trận doanh Có được thần bí trợ lực Trường sinh bắt đầu tận lực lưu tâm Cái bang trận doanh Sự chú ý của hắn Chủ yếu tập trung trên thân Của bang chủ cái bang Long Hạo Thiên Cùng Tứ Đại Sơn Trang trang chủ Những người này biểu lộ Đều là u ám ngưng trọng Trước mắt không cách nào xác định Bọn hắn u áo ngưng trọng Là bởi vì lo lắng đối thủ Sẽ ở thời khắc cuối cùng Khởi sướng tập kích Hay là bản thân trong lòng có quỷ Muốn ở lúc cuối Giờ trò Giờ thân buồn khắc Một vị thanh y nam tử Từ trong đám người tiến ra đầu hàng Hướng thanh long sơn trang Thanh nguyên trang chủ Thấp giọng nói gì đó Người sau nghe tiếng khẽ gật đầu Đợi thanh y nam tử Xoay người dưới đi Vị mặc thanh sam nam tử trung niên Đưa tay xoa xoa mũi thở Kẻ này Là mượn độc tác đưa tay. Để che khuất miệng của mình. Bất quá. Kẻ này mặc dù che giấu rất tốt. Thế nhưng. Vị bưu Hán phụ nhân. Ngồi ở phía dưới. Cùng tư đồ hồng liệt. Lại chưa thể che giấu đi kích động. Cùng hưng phấn của mình. Nhất là tư đồ hồng liệt. Mũi thở gấp. Trong mắt sát cơ. Lại ân ẩn, ẩn xuất hiện. Cái bang Long Hạo Thiên. Đám người. Ngồi ở bên cạnh. Tư đồ Hồng Liệt có vẻ như muốn ho khan hai tiếng Long Hạ Thiên nghe tiếng quay đầu Đợi Long Hạ Thiên quay đầu Tư đồ Hồng Liệt chắc hẳn nói câu gì đó Long Hạ Thiên nghe vậy Mặt lộ vẻ vui mừng Khoát tay đưa tới một đám Tiểu môn phái trưởng môn Tụ cùng một chỗ Thụ ý tùy cơ hành động Thấy tình hình này Trường sinh ám đạo hỏng bét Vội vàng tiến tới chỗ trương mặt Sư Thúc, bọn hắn sợ là muốn động thủ Trương Mạc nghe tiếng quay đầu Làm sao ngươi biết Trường Sinh nói Vừa rồi có người cùng Thanh Long Sơn Trang trang chủ nói cái gì Mà Thanh Long Sơn Trang trang chủ Lại cáo tri tứ đại Sơn Trang Chủ tước Sơn Trang tư đồ hồng liệt Sau đó nói chuyện với Long Hạo Thiên người nhìn Long Hạo Thiên mà xem Đã chuẩn bị phái người ra sân Không có gì bất ngờ xảy ra Cưởng viện của bọn hắn đã đến hẳn là Tứ Đại Sơn Trang mời tới Chỉ bất quá Kẻ này không có hiện thân Mà là núp trong bóng tối Có khả năng này Trương Mạc nghiêm mặt gật đầu Ngược lại hướng cách đó không xa Trương Thiện nói Đại ca Đối thủ chưa từng lên đài Chúng ta còn có thể thay người Ta lên trước trận thế cho người của chúng ta Ngắn ngủi trầm ngâm Trương Thiện chậm rãi gần đầu, cẩn thận một chút. Được sự đồng ý của Trương Thiện, Trương Mạc trực tiếp đề khí cất cao, lăng không, lướt về lôi đài. Ngay tại thời điểm Trương Mạc bay lượn lên đài, trường sinh vẫn đang ngó trừng Long Hạo Thiên. Quan sát phản ứng của bọn hắn, Long Hạo Thiên phát hiện Trương Mạc sau khi lên đài, liền trong mắt hung quang lé lên. Lập tức cúi đầu xuống Tiếp tục cùng đám người nhanh chóng nói gì đó Thanh long Sơn Trang Nam tử trung niên Cùng bạch hổ Sơn Trang bưu hán phụ nhân Phát hiện chương mặt sau khi lên đài Thì trên mặt lộ ra nét tươi cười quái dị chủ tước Sơn Trang Tư đồ hồng liệt Thì lộ ra hưng phấn phi thường Đó là một loại cao hứng Phát ra từ nội tâm Có vẻ như chương mặt lên đài Đúng là kết quả mà hắn muốn Mà huyền Vũ Sơn Trang áo đen lão ẩu thì vẫn ở tại chỗ cúi đầu rủ xuống lông mày nhắm mắt dưỡng thần sau khi chưa mặt lên đài một tử khí cao thủ của Ngọc Thanh Tông cũng theo sát phía sau tung người nhẹ nhàng nhảy lên phía Nam lôi đài lúc này phía Nam lôi đài đứng chính là vô song thành phó thành chủ kẻ này một mực ở trên đài Cũng không biết ngoài sân thế cục đã phát sinh biến hóa, mắt thấy đối thủ đột nhiên lên đài, trong lòng đột nhiên run lên. Đột nhiên run lên không chỉ có một người, bao quát tam đại trận doanh cùng đám người vây xem đang buồn ngủ đều là trong lòng bừng lên. Nửa canh giờ cuối, rốt cuộc các bên đều muốn liều mạng. Trường sinh, chương 175, huyết chiến lôi đài. Cao thủ tử khí Ngọc Thanh Tông của phe mình lao lên phía nam lôi đài. Lúc này, trên lôi đài đứng chính là vô song thành phó thành chủ. Dựa theo quy củ, trước khi đánh lên tiếng chiêng, hai người tự báo lai lịch. Ngọc Thanh Tông tử khí cao thủ đến từ Lưỡng Nghi Sơn, đạo hiệu Hành Dương Tử cư sơn tu vi, tím nhạt linh khí. Mà vô song thành, phó thành chủ, họ triệu tên du, cũng là tím nhạt linh khí. Hai người đều cầm theo binh khí. Hành sương tử, dùng chính là trường kiếm, mà triệu du, sử dụng chính là hai thanh, viên nguyệt loan đao. Tiếng chiêng vang lên, hai người đồng thời, lấn người vọt tới trước. Cùng lúc đó, Xuất ra binh khí, đánh giáp lá cà. Lập tức nhanh chóng đoạt công, đao quang kiếm ảnh, hỏa tinh vẩy ra. Giống như loại này tay cầm lợi khí, nhanh chóng đoạt công là đấu pháp hung hiểm nhất. Lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại. Mà bại trận một phương tất khó được toàn thân. Nhẹ thì trọng thương tàn phế, nặng thì gửi mệnh hoàng tuyển. Khi tất cả tầm mắt của mọi người đều tập trung ở lôi đài phía nam. Trường sinh còn đang giáo giết quan sát cái bang trận doanh đồng tĩnh. Mặc dù Long Họ Sơn triệu tập, không ít môn phái trưởng môn, thụ ý tùy cơ hành động. Nhưng lại chưa phái người lên đài. Ngược lại, người mặc Thanh Sam, chính là Thanh Long Sơn Trang trang chủ, rời ghế đứng dậy. Đi đến bên tư đồ hồng liệt, cuối người thấp giọng nói gì đó. Kẻ sau mặt lộ vẻ cảm kích Hương hắn trịnh trọng chắp tay Trường sinh nghe không được hai người nói gì Đang nghi hoặc Suy đoán Vị nam tử trung niên Mặc thanh sam Đột nhiên xoay người cách khỏi mặt đất Trực tiếp lướt về phía trương mặc Kẻ này thời điểm sử dụng thân pháp Có thúc dục linh khí Hiện ra trình tím Động nguyên tu vi Danh xứng với thực chân chính tử khí cao thủ. Mắt thấy Thanh Long Sơn Trang trang chủ, vậy mà tự thân xuất trận. Trường sinh rất kinh ngạc. Điều này không quá phù hợp với lẽ thường. Mặc dù Tứ Đại Sơn Trang trang chủ nhất định sẽ lên đài, lại không nên lên sớm như vậy. Ngoại trừ Tứ Đại Sơn Trang trang chủ cùng Long Hạ Thiên và Vô Song thành chủ, địch quân còn có không ít người có thể cùng Trương mặc đủ sức đánh một trận. Trong lòng nghi hoặc Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Trương Thiện Phát hiện Trương Thiện biểu lộ Cũng có chút ngưng trọng Lông mày thít chặt Điều này nói rõ Trương Thiện Cũng đang nghi ngờ Tại sao thân là Tứ Đại Sơn Trang đứng đầu Thanh Long Sơn Trang trang chủ Vậy mà lại là người thứ nhất lên đài Sau đó lại nhìn về phía lôi đài Trương Mạc cũng là một mặt nghiêm túc Mày ngài hơi nhíu Theo thường lệ, vẫn là lẫn nhau báo ra lay lịch. Tới lúc này, trường sinh mới biết được kẻ này tên là Đông Phương Thần. Tiếng trương vang lên, Đông Phương Thần thủ thế, lui lại nửa bước, nghiêng người đưa tay. Thượng Thanh Tông am hiểu là pháp thuật, cũng không lấy võ công chiêu thức cùng linh khí tu vi sở trường. Trường mặc tự nhiên sẽ không lấy sở đoạn của mình tấn công sở trường của kẻ địch cũng không cẩn thân động thủ, mà là chếch bước đưa tay, tụ khí thu lực, cùng lúc đó, bóp chỉ quyết, cấp đọc chân ngôn. Bắt đầu thiên cương, linh bảo vô lượng, cửu cung hiện pháp, ly hỏa tường, thái thượng đại đạo quân, cấp cấp như luật lệnh. Nương theo trường mặc nhanh chóng tụng chân ngôn. Ở giữa hai tay nàng, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn xích hồng hỏa diễm. Theo hai tay khép về tụ thế, Khiêu động hỏa diễm dần dần biến thành một khối hỏa cầu tròn trịa Kích cỡ tăng vọt đến một thước vuông Màu sắc cũng từ xích hồng biến thành u lam Thậm chí là tím nhạt Trong nháy mắt chân ngôn đọc xong Trương mặt nhún vai vung tay Bật hơi phát lực Tử sắc hỏa cầu bỗng nhiên tuột tay Mang theo thật dài đuôi sao trổi Hướng về phía đông phương thần gào thét mà đi Tử sát hỏa cầu, thấy gió tăng vọt. Vừa mới tuột tay, liền phồng lên mấy lần. Tự nghĩ không thể ung dung này tránh. Đông phương thần đưa cánh tay lên, đem một cây gỗ thô to, dựng ở lôi đài nhấc lên. Lại vòng cánh tay không ngự. Cây gỗ thô to kia, xoay chuyển cấp tốc, rồi biến thành một mộc thuẫn, khoảng 7 thước vuông. Mộc thuẫn mới thành hình, hỏa cầu thật lớn liền gào thét màn tới. Nương theo một tiếng trầm muộn khí bạo thanh âm Mộc thuẫn bị hỏa cầu đụng vỡ nát Cuộc lúc đó Hỏa cầu cũng bị mộc thuẫn xoay chuyển Cấp tốc xoắn tan Rất nhiều mảnh gỗ vụn lớn nhỏ không đều Bị hỏa cầu dẫn đốt Tứ tán vẩy ra Ánh lửa đầy trời Mặc kệ là hỏa cầu Vẫn là mộc thuẫn Đều là trong lúc Trương mặc cùng đông phân thần Linh khí khống ngự Hỏa cầu cùng một thuẫn chạm vào nhau. Hai người đều bị phản chấn. Đông phương thần lùi lại hai bước. Trương mặc nhanh chóng thối lui bảy bước. Đơn thuần linh khí tu vi. Trương mặc không thể nghi ngờ rơi xuống hạ phong. Nàng chỉ có cư sơn tu vi. Không thể so được với đông phương thần động nguyên tử khí. Bất quá, đông phương thần mặc dù ngưng biến mộc thuẫn. Chặn được hỏa cầu mà trương mặt phát ra Vạt áo lại bị mảnh gỗ vụn Mang theo lửa, theo đốt Lui lại liền vội vàng Thôi phát linh khí Trở tay vùng vẩy Tiêu diệt ngọn lửa đang dính trên vạt áo Sự thật chứng minh Chương mặt thi triển hỏa trúc pháp thuật là chính xác Căn cứ Âm dương ngũ hành phân chia Đông phương thanh long ngũ hành thuộc mộc Áp dụng hỏa công Là đầu pháp sáng suốt nhất Mà Đông Phương Thần có thể trong lúc phất tay đem một cây gỗ to hóa thành một mộc thuẫn dày. Thuần túy linh khí là không làm được đến mức này. Cái này cũng nói rõ, kẻ này thiên phú dị bẩm. Có thể ngự khí sử dụng một chút sự vật. Mắt thấy mảnh gỗ phụt mang lửa, bay múa đầy trời. Trương mặc cùng Đông Phương Thần, đồng thời xuất ra linh khí vòng tay tụ lực. Trương mặc không ngựa. Chính là hỏa diễm bên trên những mảnh gỗ vụn Mà đông phân thần khống ngự Là chính bản thân mảnh gỗ vụn đang cháy Theo hai người giương tay tụ khí Mảnh gỗ vụn mang lửa Từ không trung liền một phân thành hai Hoặc bị trương mặc khống ngự Hoặc bị đông phân thần đoạt dùng Trong nháy mắt Hai người trong tay liền có riêng phần mình khống ngự Một hỏa cầu to Thúc khí đẩy đưa Một tiếng vang lớn Từ chính giữa lôi đài va chạm tiêu tán. Đẩy ra hỏa cầu. Trương Mạc lập tức bóp chỉ quyết. Biến mất thân hình. Sau khi hai cái hỏa cầu va chạm tiêu tán. Đông Phương Thần lúc này. Mới phát hiện trên sân đã mất đi thân ảnh của Trương Mạc. Đoán được Trương Mạc. Sẽ thừa lúc biến mất mà xuất thủ. Đông Phương Thần bất kể tìm tòi phân biệt xung quanh. Vội vàng uốn gối đạp đất. Nhất phi trùng thiên. Rời đi lôi đài tránh né Lo lắng trương mặt Biết lăng không truy kích Đông phương thần cách khỏi mặt đất Rồi lập tức xuất ra linh khí nhấc lên hai cây gỗ tròn Xoay chuyển cấp tốc Phân tán Ở ngay phía dưới mình Xoay tròn cấp tốc Mắt thấy đông phương thần có thể Tùy tâm sở dục khống ngự dựng lôi đài gỗ tròn Trường sinh rất lo lắng Trách không được kẻ này đã tính trước Xung phong thứ nhất lên đài Nguyên lai like là không có sợ hãi Dưới loại tình huống này Trương mặc nhất định là giữ nhiều lành ít Đông phương thần có huyết mạch ưu thế Toàn bộ lôi đài Đều có thể biến thành vũ khí của người này Đông phương thần khống ngự Hai cây gỗ tròn cực tốc xoay Cũng không chỉ là ngăn chặn trương mặc Đồng thời cũng là vì xác định Trương mặc vị trí Bởi vì ẩn thân thuật Chỉ là một loại trường nhãn Pháp Chỉ có thể làm cho đối phương không nhìn thấy Mà không thể đem mình Hóa thực thành hư Khi Đông Phương Thần Ở trên cao nhìn xuống Khống ngự gỗ tròn Bay xoáy tìm kiếm Trên không lôi đài Đột nhiên xuất hiện lôi vân Đông Phương Thần không phải kẻ ngu Biết Long Hồ Sơn thiên lôi đại Pháp Có thể khống ngự thiên lôi Thiên lôi đại Pháp Là Long hồ Sơn bản lĩnh giữ nhà. Cũng là một trong mấy loại pháp thuật. Uy lực lớn nhất. Cho dù là tử khí cao thủ. Bị thiên lôi đánh trúng. Cũng là giữ nhiều lành íp. Mắt thấy trên không lôi vân. Tụ càng ngày càng dày. Đông Phương Thần không khỏi lo lắng. Hai tay tề xuất. Xuất ra linh khí. Đem hai cây gỗ tròn. Chịu đến phụ cận. Rồi gấp thúc linh khí. Đem cả hai trấn vỡ. Rồi vung tay hất ngược Đại lượng mảnh gỗ vuộn nhỏ bé Dường như mạn thiên hoa vũ Bay vào lôi đài Mọi ngóc ngách Nhưng vào lúc này Mặt phía nam lôi đài Chuyển đến một tiếng kêu rên đau nhất Trường sinh quay đầu nhìn Chỉ thấy vô song thành triệu du song đao Đã tuột tay Quỳ một chân trên đất Có vẻ như đã trọng thương Bởi vì trong lòng lo lắng Lấy an nguy của Trương mặt Trường sinh Cũng không vì phía nam lôi đài Mà phân thân quá nhiều Thoáng nhìn về sau Vội vàng đem ánh mắt rời về lôi đài phía bắc Phương pháp của đông phương thần có hiệu quả Mảnh gỗ vụn bay về phía góc đông bắc Liền tạo ra một mảnh trống rỗng Đông phương thần lúc này Đã xác định được chương mặt vị trí Chỉ sợ nàng vọt đến nơi khác Vội vàng thôi động linh khí Nhanh chóng lao xuống Cùng lúc đó Đại lượng mảnh gỗ vụn rơi trên lôi đài Dưới sự khống ngự của Đông Phương Thần Một lần nữa lên không Từ không trung nhanh chóng ngưng tụ Thành mấy chục mai Gai gỗ dài một thước Từ dưới thấp Hướng phía góc đông bài bay nhanh mà đi Cặp tình huống này Trường sinh vong hồn đại mạo Những gai gỗ bén nhọn Câu hồ phong bế tất cả đường lui của Trương Mặc Trương Mặc lúc này Đang bấm quyết tác pháp Không nói đến nàng có thể hay không thuận lợi thi triển pháp thuật. Riêng là trước mắt mạch này bén nhọn gai gỗ, nàng sẽ rất khó tránh khỏi. Trước mắt, trường sinh chỉ cảm giác, trường mặt, vận khí không tốt. Đông phương thần chiếm huyết mạch ưu thế. Tới lúc này mới kịp phản ứng. Chuyện này rất có kỳ quặc. Vì cái gì trước đây mấy ngày, đều là trên mặt đất đánh. Tới quyết chiến thời điểm, liền xây dựng trên cao lôi đài. Đương nhiên, triều đình làm như vậy cũng có thể là vì thể hiện ra võ giả coi trọng. Nhưng khả năng này là không lớn. Dựng vài tòa lôi đài này rất có thể là im đảng trong bóng tối trợ giúp cái bang trận doanh. Sở dĩ có loại hoài nghi này cũng không phải là tin đồn thất thiệt bởi vì hắn trước đây đã từng nhận được tin tức. Biết được, đồng bàng chính là hoàng thượng định đoạt mà chính bản là yêm đảng đoạt. Bọn hắn vì Đông Phương Thần chế tạo lôi đài giang mà đây cũng chính là nguyên nhân Đông Phương Thần lên đài thứ nhất. Kẻ này có ý trực tiếp chiếm trước lôi đài cũng kiên trì đến cuối cùng. Bất quá, cho dù suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó cũng không có ý nghĩa gì. Không cẩn thận, liền bị yêm đảng tạo hố. Yêm đảng cũng không phải là đồ đần. Tại lúc luận võ trọn rể, trường sinh đối với người khác không thống hạn sát thủ, chỉ chuyên môn hướng im đảng người, xuất gia độc thủ. Người ta khẳng định đoán được hắn đã đạt được thụ ý của Hoàng thượng. Chỉ bất quá, không có chứng cứ rõ ràng mà thôi. Trước đây hố người ta, lần này người ta lại hố mình, cũng chỉ có thể nhận. Lúc này, trên trời lôi vân càng phát ra trầm trọng, mây đen đã áp đỉnh. Trong đó mơ hồ có lôi quang chấp động Tình huống này khiến trường sinh càng phát ra khẩn trương Điều này nói rõ Trương mặt để pháp thuật Có thể thuận lợi thi triển Không thể bị nửa đường đất gãy Vẫn lưu lại tại chỗ Không xê dịch này tránh Giờ khắc này Không chỉ trường sinh khẩn trương Tất cả mọi người đều đang hồi hộp chờ đợi Thiên lôi đại pháp Là Long Hổ Sơn Trấn Phái Tuyệt Học Trương mặt thi triển Thiên lôi đại pháp nói rõ nàng phát hiện khả năng mình thủ thắng rất nhỏ cho nên mới có thể quả quyết xuất ra bản lĩnh giữa nhà được ăn cả ngã về không buông tay đánh cược một lần nếu như lần này không thể thuận lợi thi triển pháp thuật hạ xuống thiên lôi nàng tất sẽ thua không thể nghi ngờ lúc này mấy phiến gai gỗ cách lôi đài góc đông bắc đã rất gần nhiều nhất bất quá hai giọt nước công phu Liền có thể bay đến Nếu như tại thời điểm hai giọt nước này Thiên lôi chưa hạ xuống Trương mặc liền sẽ bị gai gỗ đâm trúng Mà trương mặc một khi tụ thương Pháp thuật thi triển liền có thể bị đứt gãy Một, hai, hai giọt nước công phu Mảnh lớn gai gỗ đã bay đến bên bờ lôi đài Thiên lôi nhưng chưa kịp hạ xuống Trương mặc quả nhiên đứng tại góc nông bắc Đối mặt với đại lượng gai gỗ Bay nhanh mà đến Trương mặc lựa chọn Nhưng người đứng thẳng Nàng đang toàn lực tác pháp Không cách nào xê dịch né tránh Đại bộ phận gai gỗ Cũng bay đi nơi khác Nhưng vẫn có Hai cây gai gỗ đâm trúng trương mặc Một cây gai trúng chân trái Một cây gai trúng cánh tay trái Thời điểm thụ thương Trương mặc hiện ra thân hình Mà cùng lúc với thân hình hiện ra, tiếng sấm bỗng nhiên vang lên, một đạo lôi đình phích chém xuống đầu của Đông Phương Thần đang lơ tới. Đông Phương Thần lúc này cách chương mặc không đầy 2 trượng. Nghe được tiếng sấm vang lên, lão còn dám thừa cơ ra chiêu, vội vàng phản vận linh khí, nhanh chóng thối lui chôn tránh. Đông Phương Thần lùi ra né tránh trong nháy mắt, thiên lôi giáng xuống, sấm sét mang theo uy lực khủng bố đánh trên lôi đài, liều lại một cái hồ to lớn, chỉ kém mày may sắp thành lại bại. Chương sinh chương 176, lại chiến lôi đài. Mắt thấy Đông Phương Thần tránh thoát thiên lôi. Cái bang trận doanh kêu lên gieo hò Mà phe mình trận doanh thì một mảnh thở dài Trường mặt lúc này đã bị gai gỗ gây thương tích Chỗ chịu thiên lôi chưa từng bổ chúng Đông Phương Thần Sợ là vô lực tái chiến Mặc dù tránh thoát thiên lôi Đông Phương Thần cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh Lo lắng trương mặt sẽ còn có hậu chiêu Vội vàng lách mình truyệt thoái về phía sau Mọi người ở đây còn tưởng rằng Trương Mạc sẽ thừa cơ Thôi động linh khí Đưa gai gỗ ở cánh tay Cùng trên đùi đánh bay Nhưng Trương Mạc vẫn không để ý tới vết thương Mà là gấp đưa hai tay Mười ngón nhanh chóng biên hóa Cùng lúc đó môi gấp động Niệm tụng chân ngôn Trường sinh mặc dù bái nhập Long Hổ Sơn Nhưng vẫn không kịp Tu luyện pháp thuật Cho nên hắn chỉ biết Trương Mạc Còn muốn tác pháp Nhưng không biết nàng muốn thi chuyển Loại pháp thuật nào Đông Phương thần nhanh chóng thối lui Đồng thời phân thần nhìn lên Mắt thấy trên không Lôi đài mây đen đang tán đi Lập tức minh mạch Trương mặt đã không thể tiếp tục Không ngự được thiên lôi Thấy nàng còn tiếp tục bấm quyết tác pháp Vội vàng phản vận linh khí Ngừng lại thể lui Rơi xuống đất Mượn lực hướng về phía trương mặt Vội sông mà tới Trương mặc tự nhiên minh bạch Đông phương thần vội sông đến Chính là vì ngăn cản Mình tiếp tục tác pháp Tình thế nguy cấp Bất chấp tiếp tục tụ thế Vội vàng cao giọng niệm chú Cưỡng ép tác pháp Vân triện thái hư Pháp tế lưỡng nghi Trừ tà trừng quế Minh chính thiên địa Thái thượng đại đạo quân Cấp cấp như luật lệnh Trần Ngôn vừa đọc xong Trương mặc cánh tay phải hoành vùng Từ phía bên trong tay áo Bay ra mười đạo giấy vàng phù trú Ly thể cháy bùng Theo gió xoay múa Hỏa đức chân quân hiện chân thân Trương mặc hô to lên tiếng Nâng theo sắc lệnh của trương mặc Đại lượng thiêu đốt lá bùa Chống rỗng huyện hóa Ra da một tôn Kim giáp thiên thần cao hơn trượng Ba đầu sỏ tay Các chấp pháp khí Trợn mì trừng mắt Không giận tự uy Đám người vây xem Chưa từng gặp qua dị tượng như thế Mắt thấy kim giáp thiên thần Đột nhiên hiện thân trên lôi đài Đều kinh ngạc kích động Hưng phấn không hiểu Đông phương thần lúc này Cách trường mặc đã không đầy hai trượng Mắt thấy một tôn thiên thần Toàn thân tản ra kim quang Đột nhiên ngăn ở trước mặt Chỉ coi rằng Trường mặt thi triển ra huyện thuật Chẳng những chưa từng trần chờ chuốn tránh Ngược lại gấp thúc linh khí Gia tốc vọt tới trước Mắt thấy đông phương thần Vội vàng sung tới Kim giác thiên thần Cánh tay cầm hỏa kiếm vung vẩy Chém vụt mà xuống Nhận ra dị dạ Đông phương thần không dám Anh kỳ phong mang Vội vàng lật người về phía trước Ý đồ từ trên đầu Kim giác thiên thần vọt lên mà qua Nhưng vào lúc này, kim giáp thiên thần đột nhiên trợn mắt há miệng, phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm. Đông phương thần thấy tình thế không ổn, lập tức nửa đường biến chiêu, nhanh chóng thối lui trốn thoát. Chính là đông phương thần phản ứng cấp tốc, ứng đối thỏa đáng. Lông mày vẫn bị kim giáp thiên thần phun ra cực nóng hỏa diễm đốt đi không ít. Đông phương thần rơi xuống đất sờ đầu. Phát giác được, lông mày đã bị hao tổn Tức tới, xuôi cả vọt mép Lập tức khom người đập đất Gấp thúc linh khí Đợi đến lúc tụ thế hoàn thành Nhún vai vung tay Song trưởng gấp đẩy, hét to Đông quan thanh long Nương theo tiếng cầm thét của đông phương thần Ly thể linh khí tức thời Hóa thành một đầu thanh long Lân giáp đầy đủ Trợn mắt, dương nanh Chót vót hiện ra Linh khí biến thành thanh long, vươn cổ ngừng đầu, gào thét long ngâm, bốn chảo gấp đưa, hướng về phía đông, ba trượng, kim giáp thiên thần vội sâu mà đi. Kim giáp thiên thần thấy thanh long tiến vào, sáu cánh tay liền cầm khác biệt pháp khí đồng thời vung ra, sáu cái dục hỏa thần khí đều đánh về phía thanh long giữ tợn đang vội sâu mà đến. Nương theo một tiếng đích tai khí bạo Thanh Long cùng đông phương thần Linh khí ngưng tụ Bị kim sát thiên thần nhất cử đánh giết Tiêu tán thành vô hình Mà kim sát thiên thần Cũng dưới sự mãnh liệt va chạm của thanh long Từ thực biến hư Dần hiện ảm đạm Thấy tình hình này Trước mặc vội vàng dựng thẳng lên hai ngón tay Ý đồ tác pháp bảo toàn Nhưng không đợi nàng niệm chú tác pháp Kim sát thiên thần Liên nhạn nhạc biến mất, chỉ còn lại lá bùa biến thành tro tàn theo gió phiêu tán. Đông Phương Thần không phải là người ngu, chỗ nào sẽ cho Trương Mặc cơ hội tác pháp. Mắt thấy kim thiên thần vừa biến mất, vội vàng đạp đất mượn lực, linh khí quán chú xong trường, cùng Trương Mặc cận thân giao chiến. Võ công thức cùng linh khí tu vi vốn không phải là thượng thanh tông sở trường. huống chi Trương mặc chân trái cùng cánh tay trái Tất cả đều thụ thương Chỉ sau mấy hiệp Dưới sự đoạt công của đông phương thần Liền đỡ trái hở phải Hiểm tượng hoàn sinh Thấy tình hình này Trương sinh vội vàng nhìn về phía cách đó không xa trương thiện Hắn thấy trương mặc bại trận đã là tất nhiên Tiếp tục trào trống Chỉ có thể dẫn tới nàng bị lần nữa thụ thương Đồng thời với lúc trương sinh nhìn về phía trương thiện Trương Thiện cũng đúng lúc quay đầu nhìn hắn Lôi đài luận võ Người dưới trận không có quyền Thay thế người trên lôi đài nhận thua Mà Trương Thiện Chính là phe mình trận doanh thống soái Trước mắt bao người Cũng không thể tiện lên tiếng Để Trương Mặc nhận thua xuống đài Cho nên ánh mắt tiếp xúc Sau đó lập tức hướng Trường Sinh Đưa mắt liếc ý Trường Sinh ngầm hiểu Vội vàng cao giọng la lên sơ Thúc, lão đầu nhi kia So với ngươi già hơn mấy chục tuổi Ngươi đánh không lại hắn Cũng không mất mặt Mau xuống đây Trường sinh bối phận nhỏ Mặc dù ngôn từ không nhiều lệ phép Cũng không phải là phi thường quá phận Huống chi là khuyên chương mặc nhận thua Cho nên hô xong Địch quân trận doanh cũng không lên tiếng Bất quá Đông Phương Thần là bị trường sinh Sinh khí quá sức Hắn chính là Thanh Long Sơn Trang trang chủ Mà Thanh Long Sơn Trang đặc hữu Một chút luyện khí tâm pháp có thể ích thọ duyên niên. Cho nên hắn mặc dù tuổi đã 60, dung mạo lại rất trẻ, nhìn ra cũng chỉ chừng 30 tuổi. Trường sinh một câu, lão đầu nhi, trực tiếp khiến cho hắn giận sôi lên. Không biết là trường mặc còn có hậu chiêu, chưa hề xuất ra, hay là cận thân giao chiến, tìm không thấy cơ hội bứt ra. Sau khi trường sinh hô to, trường mặc cũng không lập tức xuống đài. Trường sinh thừa cơ nhìn về lôi đài phía nam Lúc này vô song thành triệu du đã bị hành dương tử đạp xuống lôi đài Hành dương tử còn sức tái chiến liền không nóng lòng xuống đài Sau đó cái bang trận doanh lại phái một người lên đài Lúc này song phương đã báo qua lai lịch Lại lần nữa giao thủ Thoáng nhìn về sau Trường sinh liền đem ánh mắt rời về cánh bắc lôi đài Đông Phương Thần cùng Trương Mạc vẫn đang cận thân giao chiến. Trương Mạc lúc trước sở dĩ không nhổ ra gai gỗ. Chính là lo lắng nhổ xong, vết thương sẽ đại lượng mất máu, ảnh hưởng tác pháp. Mà lúc này, hai cây gai gỗ vẫn đâm vào trong thịt. Mỗi lần giơ tay nhức chân đều sẽ kịch liệt đau nhức khoan tim. Ngắn ngủi quan sát, Trường Sinh rất nhanh phát hiện không phải Trương Mạc không muốn xuống đài, mà là Đông Phương Thần không cho nàng bước ra cơ hội. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Thần một động tác làm cho hắn lông mày cao chặt. Thời điểm cận thân so chiêu, Đông Phương Thần tay phải, cố ý, dơ lên trên hai thốn. Giả làm vô tình, nhưng thực ra là cố ý, lướt qua ngực trái của Trương mặt. Chỉ cần động thủ so chiêu, liền là đối thủ công bằng cạnh tranh, mặc kệ là nam nhân công kích bộ vị của nữ nhân. Cũng không thể phê bình lên án Nam nhân bị ổi Nhưng Đông Phương Thần động tác này Rõ ràng là cố ý hành động Cái này là cho người khác khinh thường Không chỉ là trường sinh căm tức Mà thân là người trong cuộc Trương mặt càng thêm nổi nóng Dưới khí nộ Không tiếp tục thử nghiệm bứt ra Mà cắn chặt hàm răng Toàn lực phản công Chỉ sau mấy hiệp Đông Phương Thần lại lần nữa bắt được cơ hội Tái suốt tay phải đánh thẳng vào ngực phải của chương mặt. trương mặt né không kịp, lại bị chiếm tiện nghi. Đông phương thần chiếm được tiện nghi liền khoe mẽ, cao giọng cười nói. Haha, quyền cước không có mắt, cũng không phải là buồn trang chủ cố ý khinh bạc. Đông phương thần nói xong, cái bang trận doanh cười vang. Mắt thấy chương mặt, trước mắt mọi người chịu nhục. Trường sinh, khí trùng đấu nghiêu, hận không thể lên đài chém giết cái lão thất phu kia. Trương Mặc tâm cao khí ngạo, chưa từng nhận qua nhục nhã như vậy. Nộ khí dâng lên, luận võ đối chiến, kiêng kỵ nhất chính là tức giận. Trương Mặc cuồng giận, đã rối loạn tức lòng, gia chiêu mặc dù tàn nhẫn, nhưng lại có nhiều sơ hở. Đông Phương Thần mặc dù cùng Trương Mặc đối chiến, lại liên tiếp quay đầu nhìn về phía Trường Sinh. Mắt thấy Trường Sinh chậm mắt đối mặt, Liền lấy khinh miệt cười lạnh Chỉ sau hai hiệp Đông phương thần xuất ra linh khí Rút ra gai gỗ ở chân trái Cùng trên cánh tay trái của chương mặt Xoay người mượn cơ hội Đem hai cây gai gỗ đâm vào đùi phải Cùng cánh tay phải của Trương mặt Mắt thấy đông phương thần thống hạ sát thủ Trường sinh lòng nóng như lửa đốt Vội vàng cao giọng la lên Sư thúc đừng đánh nữa Trương Mạc Tứ Chi đã bị thương, đứng không vững, ngã đụng lui lại, đi lại lào đảo. Trường sinh thay thế, vội vàng đề khí ngưng thân, chỉ đợi Trương Mạc bị đánh xuống lôi đài, liền vội sông lên tiếp nhận. Cho dù thắng bại đã phân, Đông Phương Thần vẫn không thu tay lại, mà là đi tới trước người của Trương Mạc, tái suốt tay phải, chính giữa trước ngực, đi xuống đi. Trương Mạc cố ý trốn tránh, Thế nhưng tứ chi tổn thương, hữu tâm vô lực Không kịp nghiêng cánh tay đón đỡ liền bị đẩy ra khỏi lôi đài Ngay trong nháy mắt Trương mặc rơi xuống lôi đài Trường sinh liền thi chuyển Truy phong quỷ bộ Xông vào giữa sân Lứt vào dưới đài Tiếp nhận lấy trương mặc Mắt thấy trương mặc máu me đầy người Nhận nhục nhã về sau Khí nộ tới mức toàn thân phát run Trường sinh ngũ tạng câu phần Trong nháy mắt đã mất đi lý trí, cẩn thận buông xuống chương mặt, rồi đạp đất mận lực, xoay người cất cao. Trước đây, Trương Thiện vẫn nghĩ không thông, đông phương thần tại sao trước mặt mọi người nhục nhã chương mặt. Mắt thấy trường sinh cuồng nộ lên đài, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng đề khí hô to. Không muốn lên đài, bọn hắn là muốn dẫn người đi lên. Đợi đến khi nghe được lời của Trương Thiện. Trường sinh đã rơi xuống lôi đài. Mắt thấy trường sinh lên đài. Đông phương thần vui mừng quá đỗi. Quay đầu nhìn về phía ngoài sân tư đồ hồng liệt. Người sau khó mà che giấu được sự hưng phấn trong lòng. Rời ghế đứng dậy. Cất tiếng cười to. Tới lúc này, đám người phe mình cũng kịp phản ứng. Biết tứ đại sơn trang muốn giết hắn vì báo thù cho tư đồ dương cương. Nhao nhao cao giọng la lên để cho hắn nhanh xuống đài. Cái bang trận doanh lập tức cùng trào phúng Có người mắng to Đối phương trận doanh phá hư Vũ cử tỉ thí quy củ Mà có người thì thừa cơ bôi đen Chỉ nói Long hồ sơn, loạn đức hạnh, lễ pháp Trưởng bối cùng vạn mối Ở giữa không minh bạch Đối với hai phe trận doanh La lên trời rủa Trưởng sinh mắt điếc tai ngơ Chỉ là hai mắt trận tròn Căm tức, nhìn đông phương thần Chết lôi đài Hắn mặc dù sinh khí Lại chưa đánh mất đi lý trí Đối phương chính là động huyên tu vi Tử khí cao thủ Trường sinh tự nhiên không phải là đối thủ của đối phương Bây giờ đã lên đài Kết quả tốt nhất Liền là Ngọc Thạch câu phần Cùng trường sinh phẫn nộ Có khác biệt Đông phương thần khắp khuôn mặt Là dễ dàng cùng đắc ý Tình cảnh trước mắt Đều nằm trong kế hoạch của bọn hắn Hắn sở dĩ Thương tới tứ chi của Trương Mạc Chính là bởi vì Trường Sinh thân là ngự sử đại phu Là đạo môn trận doanh Duy nhất có thể tùy ý ra trận Trương Mạc tứ chi nhận tổn thương Rất xuống nối đài Trường Sinh nhất định sẽ ra trận tiếp nhận Mà hắn sở dĩ khinh bạc Trương Mạc Chính là chọc giận Trường Sinh Dẫn Trường Sinh lên đài Chỉ cần Trường Sinh lên đài Liền có thể quang minh chính đại giết chết hắn Dương Khai cũng là ngự sử đài quan viên Hắn cũng có thể ra sân Mắt thấy trương mặt đang ở dưới đài Dương Khai vội vàng chạy tới Đem nàng dưới sân Độc phương thần cười lạnh lên tiếng Người có gì ngôn Muốn khai báo gì không Có hậu sự cần ăn bài gì không Trưởng sinh không nói tiếp Chỉ là nhìn hầm hầm Độc phương thần Cùng lúc đó từ trong lòng vội vàng suy nghĩ Song phương thực lực chênh lệch Quá mức cách xa Mình một điểm hy vọng chiến thắng cũng không có Chính là Ngọc Thạch câu phần Đồng Quy Vũ Tận cũng không nhất định làm được Nhưng vào lúc này Trương Thiện Thanh Âm Từ bên sân chuyển đến Tha cho hắn xuống đài Chúng ta sẽ nhường ra nhất tịch Ha ha Phía Tây chuyển đến Long Hạo Thiên đắc ý cuồng tiếu Nhị tịch Trương Thiện lại lên tiếng Thả hắn rời sân Chúng ta Long Hổ Sơn Lập tức rời đi Trương thiện lời vừa nói ra Vạn chúng xôn xao Trường sinh nghe vậy ngạc nhiên quay đầu Hắn không nghĩ tới trương thiện vì hắn Vậy mà có thể từ bỏ Tổng đài chủ chi vị Bởi vì hắn biết giúp đỡ quân vương Ân huệ tỏa khắp chúng sinh là trương thiện Trí hướng cùng tâm nguyện Chúng ta không cần Các người nhường Các người vốn là chiếm không được Tổng đại chủ chi vị Tư đồ hồng liệt trực tiếp cự tuyệt Sư bá chớ cùng bọn hắn nói nhảm Ta sẽ đánh Trường sinh cao giọng hô Ngược lại quay đầu nhìn về phía quan giám khảo Còn đứng ngay đó làm gì Gõ chiêng đi Quan giám khảo lấy lại tinh thần Run giọng mở miệng Xin báo lên tính danh lai lịch Các ngươi không biết ta là ai à Lúc trường sinh nói chuyện Vẫn nhìn chằm chằm vào đông phương thần Lúc này Đông Phương Thần đang đưa tay chỉnh lý đầu tóc trên trán Động tác này đột nhiên dẫn sát cho trường sinh rất lớn gợi ý Đông Phương Thần lúc trước ba lần khinh bạc chương mặt Dùng đều là tay phải Chính là không thể cùng Đông Phương Thần Ngọc Thạch câu phần Hắn cũng muốn đem cánh tay phải này từ trên thân của Đông Phương Thần chém xuống